các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tốt hơn là nói chuyện với Lộc để Lộc khuây khỏa và rồi Lộc sẽ mệt mỏi ngủ thiếp đi qua một đêm yên lành, nàng mở bạc ra đi. Lúc nãy khi mới vào, nàng đã tắt máy để tiết tít Lộc, nhưng bao nhiêu công lao đều vô ích, kim đồng hồ của Lộc vẫn thản nhiên chỉ 5 rưỡi. Nàng hiểu Lộc đang u uẩn tâm sự, không còn chút hứng thú thể xác nào. Lộc vận dụng hết khả năng ăn ngữ kể cho Ly da chuyện tình của mình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 Nhưng em muốn anh lên đó ngồi với em. Phong cảnh đẹp sẽ làm anh quên chuyện buồn." Gã buồi phòng cúi chào và bước ra, Lộc Miễn Cường đứng dậy mặc quần áo. Cả ngày hôm nay chưa ăn gì ngoại trừ bữa điểm tâm nhạt nhẽo trên máy bay, nhưng Lộc không thấy đói. Gã kéo quần lên cài thắt lưng, thấy cái bụng hóp lại vì thiếu ăn, phải thắt chặt thêm một nấc nữa. Ly gia lấy áo vest khoác lên người Lộc và dìu gã ra cửa. Lộc hỏi: "Ừ, um, tối nay em trở lại đây với anh nhé."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 Lúc vì công việc, ngày xưa chiếm đoạt Mỹ trong tay dọc quá dễ dàng, Lộc không thấy quý, bây giờ mắt nàng Lộc mới cảm thấy nuối tiếc và trách mình thả mồi bắt bóng. Lộc chờ hơn ở tiệm quần áo hít khách, gã thở mạnh lấy lại bình tĩnh và cương quyết tiến vào. Mỹ vừa mắng lại mấy cái giúp thấy Lộc, nàng hơi giật mình nhưng trấn tĩnh được ngay vì nàng đã đoán trước là Lộc sẽ tới. Chính nàng hôm nay có trang điểm thật lộng lẫy để Lộc phải đau đớn hơn, Mỹ lên tiếng trước.